thuyết phục lão trợ giúp nhậm lão trước ngôi giáo chủ của đông phương bất bại lão ta một mực từ chối nhưng cuộc gặp gỡ kia đã bị dương liên đình là cánh tay mặt của giáo chủ biết được y phát lệnh truy bắt đồng bách hùng mang về hắt mộc nhai đồng bách hùng xưa kia là huynh đệ của đông phương bất bại nay là trợ thủ chính của giáo chủ Lúc lão bị xích chân tay, giải vào điện thành đức Bọn lệnh Hồ Xuân, Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên và Nhậm Ngã Hành Cải trang thành các giáo chúng võ sĩ Thấy trên bục Dương Liên Đình đứng bên Đông Phương bất bại Luận tội của đồng Bách Hùng đã câu kết với kẻ phản giáo Lão ta vẫn oai phong, lẫm liệt, phản bác lại Đến khi họ Dương cho dẫn mười mấy người thuộc gia đình của lão ta ra bức ép Thì lão mới chịu nhận sai trái Đồng lão hỏi mấy lần Đông Phương bất bại vẫn ngậm câm rồi đứng dậy đi vào hậu điện Bốn người nhất tề xuất thủ Nhằm ngã hành tức thì búng mấy đồng tiền trúng vào tráng của y Máu tuôn ra Nhầm lão hiểu ngay y là Đông Phương bất bại giả Tên này họ bao, có khuôn mặt rất giống nên bị bắt ép đóng vai giáo chủ Lệnh Hồ Xuân đưa kiếm ra cản, Hướng Vân Thiên đánh hai chưởng Dương Liên Đình gãy hai ống chân nằm ngất trên sàn nhà Nhằm ngã hành truy hỏi những tên có mặt tại đương trường Đông Phương Bất Bại hiện đang ở đâu, bọn chúng không người nào đáp lại. Hơn 10 năm bị giam dưới đáy Tây Hồ, thoát ngục tìm người để trả thù, thì chỉ gặp người giả, lòng lão, lạnh như băng. Đông Phương Bất Bại còn sống trên đời hay không? Quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Nhậm ngã hành đưa mắt nhìn người hầu áo tía Và mấy chục tên đứng rải rác trong điện Thấy có người vô cùng quán sợ Có người vừa quán sợ vừa nghi hoặc Có người thấp thoáng hiện lên vẻ xảo quyệt Nhậm ngã hành vô cùng thất vọng Lòng dạ rất bực bội, lão quát lên Các người là đồ vô dụng Biết rõ đồng phương bất bại là giả Lấy cùng dương liên đình lừa gạt quỳnh để giáo hạ Tội của các người không thể dung tha được Lão lạng người đi, đánh khẽ bốn cái. <cười> Chuyển đến đâu thì bốn tên áo tía không rên lên được một tiếng, đã tán mạng ngay. Còn những người khác, kinh hãi la quảng, nhảy lùi ra bốn phía. Nhầm ngá hành cười hung tợn, lão nói. <cười> Muốn trốn ngược, trốn đi đâu? Lão lượm dây xích sắt vừa trói đồng bách hùng còn nằm ở dưới đất, ném mạnh vào đám đông. Máu thịt văng ra, lại có bảy tám tên mất mạng. nhậm ngã hành cười ha hả nói <cười> kẻ nào theo đông phương bất bại thì không sống sót được doanh doanh thấy phụ thân cử chỉ khác lạ như kẻ điên cuồng cô bèn gọi da da rồi cô đến nắm chặt tay lão bỗng thấy trong đám thị giả chạy ra một người quỳ xuống nói khải bẩm giáo chủ đông phương bất bại đông phương bất bại vẫn còn sống nhậm ngã hành vui mừng vô cùng chạy đến chụp vai gã hỏi <cười> Đồng phương bất bại còn sống người Người đó đáp Dạ Gã la lên một tiếng rồi cũng ngất đi thì ra nhậm ngá hành trong lúc kích động Dùng sức quá mạnh Bóp gãy xương hai vai của gã Nhậm ngá hành lắc người gã mấy cái Gã vẫn không tỉnh lại Lão quay đầu lại quát bọn thị giả Đồng phương bất bại ở đâu Mau dẫn đường Chậm trễ một khắc Thì thầy giết cho hết Một tên thị giả quỳ xuống nói Khai bẩm giáo chủ Chỗ ở của Đông Phương bất bại vô cùng bí ẩn Chỉ có Dương Liên Đình biết mở cửa bí mật Chúng ta làm cho tình phản đồ Phản giáo hội Dương tỉnh lại Để hắn dẫn đường cho giáo chủ Nhâm ngã hành nói Mau lấy nước lại đây Những thị giả áo tía đều là những tên vô cùng lanh lợi Năm tên chạy như bay ra khỏi điện Có ba tên quay lại Mỗi người bưng một chậu nước lạnh Còn hai tên kia chạy trốn mất ba chậu nước lạnh đều tạt lên đầu của Dương Liên Đình. Gã từ từ mở mắt, hướng vấn Thiên hỏi: "Họ Dương kia, ta kính trọng người là một hang tử quật cường không hành hạ người. Bây giờ từ trên xuống dưới, các nẻo đường hắc một nhai đều đã đoạn tuyệt, trừ phi đồng phương bất bại mọc hai cánh, nếu không thì không cách nào thoát được." Người màu vẫn bọn ta đi tìm hắn. Bật nam tử hang đại Trượng phu, hà tất lại dấu đầu lòi đuôi. Mọi việc quyết đoán màu lẻ, há không khoan khoái hay sao. Dương Liên Đình cười nhạt nói. <cười> Đồng phương bất bại, thiên hạ vô địch. Các người dám đưa mình vào chỗ chết, thì còn gì hay hơn. Được, ta dẫn các người đi gặp giáo chủ. Hướng dẫn thiên nói với Thượng Quang Dân. Thượng Quang Quỳnh. ngay chúng ta tạm thời làm kiệu phù khiên tinh này đi gặp đông phương bất bại. Lão nói vậy, rồi túm lấy dương liên đình để lên cán. Thượng quan dân đáp dạ, rồi cùng với hướng dấn thiên khiên cán lên. Dương liên đình nói: đi vào phía trong. Hướng dấn thiên và thượng quan dân khiên gã đi trước dẫn đường. Nhậm ngá hành lệnh hồ sung doanh doanh đồng bách hùng cả bốn người đi theo sau. Mọi người đi đến hậu điện Thành Đức, qua một hành lang dài, đến một giường hoa, rồi vào một gian thạch thất nhỏ ở phía Tây. Dương Liên Đình nói. "Đẩy bức tường bên trái." Đồng Bách Hùng đưa tay ra đẩy. Thì ra bức tường này là bức tường sống, lộ ra một cánh cửa. Dương Liên Đình lấy bên người ra một sâu chìa khóa, đưa cho đồng Bách Hùng mở cánh cửa sát ra. Bên trong là một đường hầm. mọi người đi xuống đường hầm. Hai bên đường hầm có đốt các đĩa đèn dầu, ngọn đèn như hạt đậu, âm u trầm trầm. Nhậm ngã hành thầm nghĩ: Đông Phù bất bại, giam ta ở dưới đáy tây hồn, nào ngờ lại bị bao ấn, chinh hăng cũng ở chúng lao lùng. Đường hầm này cũng chẳng khác gì cô sơn mai trang. Nào ngờ đi quẹo qua mấy khúc quanh, trước mặt bỗng rộng rãi, sáng trưng. Lộ ra ánh mặt trời Đột nhiên mọi người cảm thấy Mùi thơm thoang thoảng Lòng cảm thấy sảng khoái dễ chịu Từ trong đường hầm đi vào Là một vườn hoa nhỏ Rất xinh đẹp Hồng mai, lục trúc, thanh tùng, thúy bách Được bố trí rất khéo léo Trong ao có mấy đôi uyên ương bơi lượn. Bên ao có bốn con hạt trắng Mọi người dạng lần không ngờ được Lại gặp cảnh đẹp tuyệt mỹ như vậy không khỏi ngấm ngầm lấy làm kỳ lạ đi dọc qua hòn non bộ lại đến một vườn hoa lớn hơn trong vườn đều là hoa hồng hồng thẫm hồng phấn tranh nhau khoe sắc tươi đẹp vô cùng doanh doanh nghiêng đầu nhìn lệnh hồ sung thấy trên mặt chàng lộ vẻ tươi cười rất thích thú cô hỏi khẽ sung ca thấy ở đây có đẹp không lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> Sau khi chúng ta đuổi Đông Phương bất bả chạy rồi Thì ta và Doanh muội Ở lại đây vài tháng Doanh muội dạy ta gãy đàn Mới thật thú vị Doanh Doanh nói Sung Kha không gạt tứ muội chứ Lệnh hồ Sung nói Chỉ sợ giảng bối học không được Bà bà đừng có trách Doanh Doanh nhoảng miệng cười Hai người thưởng thức cảnh đẹp Nên rơi lại đằng sau Thấy hướng dấn thiên và thượng quan dân khiên dương liên đình đã đi vào một gian nhà nhỏ rất xinh xắn. Lệnh hồ xuân và doanh doanh vội đi theo vào. Vừa mở cửa ra, một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi mọi người. Trong phòng treo một bức tranh thêu ba cô mỹ nữ đang ngồi, khuôn mặt rất diễm lệ. Lệnh hồ sung thầm nghĩ. Đây là quê phòng của đàn bà. Tại sao Đông Phương bất bại lại ở đây? Phải rồi, đây là chỗ ở. Của ái thiếp lão Lão đắm say nữ sắc Mà bỏ mặt chuyện giáo dụ Bỗng nghe trong nhà Có tiếng người hỏi Liên đệ Liên đệ dẫn ai đến vậy Thanh âm này lanh lãnh Cổ họng ngàn ngạn Vừa giống tiếng đàn ông Vừa giống tiếng đàn bà Khiến cho người nghe bất giác rợn cả người Dương Liên Đình nói Lão bằng hữu của giáo chủ Đòi gặp giáo chủ cho bằng được Người đó nói Tại sao liên đệ dẫn lão đến? Ở đây chỉ có một mình liên đệ mới được vào. Ngoài liên đệ ra, ta không muốn gặp ai hết. Hai câu nói sau cùng nói với giọng nũng nịu. Hiển nhiên là thanh điệu của phụ nữ, nhưng thanh âm rõ ràng là của nam nhân. Nhằm ngá hành, hướng dẫn thiên, doanh doanh, đồng bách hùng, thượng quan dân đều rất quen thuộc đông phương bất bại. Thanh âm này quá thật là của lão. Nhưng giống như lão ép giọng để học hát Làm ra bộ nũng niệu lại giống trò cười Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Lấy làm ngạc nhiên Dương Liên Đình thở dài nói Không được đâu Nếu tiểu đệ không dẫn lão Thì lão giết tiểu đệ Tiểu đệ làm sao có thể chết được Khi không gặp mặt cháu chủ Người đó nói lanh lãnh Ai to gan Dám ăn hiếp liên đệ vậy nhầm ngã hành hả liên đệ kêu hắn vào đây nhầm ngá hành nghe lão chỉ qua một câu nói mà đoán được mình đã đến bất giác lão rất khâm phục tài trí của đông phương bất bại lão ra hiệu cho mọi người tiến vào thượng quan dân dán tấm màn cửa gấm theo cây hoa mẫu đơn lên Khiên dương liên đình vào mọi người đi theo vào trong trong phòng lộng lẫy mê hồn mùi thơm của son phấn nồng nặc xông lên mũi đầu phía đông Có một người ngồi ở bàn trang điểm, mặc áo màu hồng phấn, tay trái cầm bàn căng, tay phải cầm một cây kim thêu, ngẩng đầu lên. Mặt lão có chút ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên của người này không bằng vẻ kinh ngạc của bọn nhầm ngá hành. Ngoài lệnh hồ xung ra thì mọi người đều nhận ra người này đúng là đông phương bất bại, xoán ngôi giáo chủ nhật nguyệt tần giáo mười mấy năm nay, hiệu xưng là gió công đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ, lão cạo sạch râu, mặc lại thoa thêm phấn son. Mình mặc xiêm y nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Nhan sắc mười phần yêu tà. Nếu doanh doanh mặc loại xiêm y này, thì giá diễm lệ đã đập vào mắt người ta rồi. Một tay quái kiệt võ lâm, kinh thiên động địa, oai chấn đương thời, lại ẩn mình trong khuê phòng để theo thùa mai giá. Nhậm ngã hành vốn tức giận đầy bụng, Bây giờ lại không kìm được buồn cười, lão quát lên. Đồng phương bất bại, người giả điên hả? Đồng phương bất bại câu có nói. Quảng nhiên là nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ cũng đến rồi. Liên đệ, liên đệ, liên đệ làm sao rồi? Có bị lão đã thương không? Hắn nhảy sổ đến bên dương liên đình, ấm gá lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. vẻ mặt đồng phương bất bại tỏ ra thương yêu vô hạn. Lão liên tiếp hỏi Có đau lắm không? Lão lại nói Chỉ bị gãy chân cũng không sao Liên đệ yên tâm Ta sẽ chữa cho liên đệ ngay Lão nhẹ nhàng cởi giày cho liên đình Rồi kéo mền qua thơm nồng nặc Đắp lên người gã Giống như người vợ hiền thục Chăm sóc trượng phu Mọi người bất giác nhìn nhau ngạc nhiên Ai ai cũng tức cười Nhưng tình cảnh này quá kỳ lạ nên cười không nổi. trong căn phòng theo màn châu, mình gấm rực rỡ, lại đầy quỷ khí yêu tà. Đông Phương bất bại lấy ra một cái khăn tay theo màu xanh, dịu dàng lau mồ hôi và dứt dơ trên trán Dương Liên Đình. Dương Liên Đình tức giận nói: Đại địch đang ở trước mắt, mà giáo chủ còn bày trò làm bà làm mẹ tiểu đệ để làm gì? Giáo chủ đánh lui địch nhân đi, rồi âu yếm tiểu đệ cũng không có muộn Đông Phương bất bại mỉm cười nói. <cười> phải, phải. Liên đệ đừng có giận. Chân đau lắm phải không? Thật khiến cho người ta đau lòng. Bọn nhậm ngã hành, lệnh hồ sung đều chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như thế này. Đồng tính đương ái là chuyện có nhiều. Nhưng Đông Phương bất bại, đường đường là giáo chủ. Sao lại cam tâm cái trang làm phụ nữ, tự cho mình là vợ? Lão này nhất định bị điên rồi. Dương Liên Đình nói với lão rất sức sượt. Mà lão lại vô cùng dịu dàng hiền thuộc Ai ai cũng cảm thấy kỳ quái Lại có chút ác cảm Đồng Bách Hùng không nhịn được Bước lên trước Lão nói Đồng Phương Quỳnh Đệ Quỳnh Đệ Quỳnh Đệ làm cái gì vậy Đồng Phương bất bại ngấn đầu lên Nét mặt xa sầm hỏi Đã thương Liên Đệ ta Cũng có người trong đó sao Đồng Bách Hùng nói Tại sao Quỳnh Đệ bị Dương Liên Đình điều khiển như vậy Gã sai một tên khốn nạn mau xưng huynh đệ Tùy tiện ra lệnh Tát quài tát quái Huynh đệ có biết không Đông Phương bất bại nói Đương nhiên ta biết Liên đệ rất tốt với ta Luôn kề cận bên ta Liên đệ biết ta Không còn tâm trí lo chuyện trong bổn giáo Nên thay ta đỡ đần mọi việc Thì đâu có gì là không tốt Đồng Bách Hùng chỉ dương liên đình Nói Tên này muốn giết ta Huynh đệ cũng không biết sao Đông Phương bất bại từ từ lắc đầu, nói Ta không biết, liên đệ muốn giết ngươi thì nhất định tại ngươi không tốt Vậy tại sao ngươi không để cho liên đệ giết đi? Đồng Bách Hùng chân hững, ngẩng đầu lên cười ha hả Tiếng cười đầy ý bi phẫn Lão cười một lúc rồi nói <cười> Hằng muốn giết ta, ngươi cũng để cho hắn giết có phải không? Đông Phương bất bại nói Liên đệ thích làm cái gì? thì ta để cho liên đệ làm cái đó trên đời này chỉ có một mình liên đệ mới đúng là người đối xử tốt với ta ta cũng chỉ tốt với mỗi liên đệ thôi đồng đại ca chúng ta xưa nay giao tình thấm thiết nhưng đại ca không nên đắc tội với liên đệ của tiểu đệ đồng bích hùng đó bừng mặt lớn tiếng nói ta tưởng rằng người bị mất trí điên khùng hóa ra lòng người rất là sáng suốt biết chúng ta là hảo bằng hữu còn có giao tình thấm thiết Đông Phương bất bại nói Đúng vậy, đại ca đắc tội với tiểu đệ thì không sao Còn đắc tội với liên đệ của tiểu đệ thì không được Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói Ta đã đắc tội với hắn rồi, ngươi tính sao? Giang tạc này muốn giết ta, nhưng đâu có dễ như vậy Đông Phương bất bại đưa tay ra, nhẹ vuốt tóc Dương Liên Đình Rồi dịu dàng hỏi Liên đệ, Liên đệ muốn giết hắn không? Dương Liên Đình tức giận nói Màu mau động thủ đi đừng làm trò bà bà má má nữa khiến người ta bực mình lắm đông phương bất bại cười nói <cười> được rồi lão quay qua đồng bách hùng nói đồng huynh hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt xin đừng trách tiểu đệ nha trước khi đồng bách hùng đến đây lão đã lấy một thanh đơn đao trong tay một võ sĩ ở trên điện Lão liền lùi lại hai bước, tay cầm đao, đứng thủ thế. Lão biết rõ võ công của Đông Phương bất bại rất cao cường. Bây giờ tuy thấy lão khùng khùng, điên điên, nhưng không dám có chút kinh xuất. Vẫn giữ thế thủ, chăm chú nhìn. Đông Phương bất bại cười nhạt, rồi than thở. <cười> Chuyện này thật làm khó cho người ta. Đông Đại ca, nhớ năm xưa, lúc ở Thái Hành Sơn, lỗ đông... thất hổ giày đánh tiểu đệ lúc đó tiểu đệ luyện công chưa thành lại bị bọn chúng đột nhiên tập kích tay phải bị trọng thương mất mạng trong khoảnh khắc nếu không có đại ca xã thân cứu giúp thì tiểu đệ làm sao có thể sống đến ngày hôm nay đông bích hùng hừ một tiếng rồi nói <cười> người còn nhớ chuyện cũ đó sao đông phương bất bại lại nói làm sao tiểu đệ quên được năm xưa tiếp đại quyền nhật nguyệt thần giáo chu tước đường chủ, la trưởng lão không phục, làm lôi thôi rắc rối. Đại ca liền dung đao giết la trưởng lão. Từ đó, trong bổn giáo, không còn người thứ hai dám nói nửa tiếng dị nghị. Công lao của đại ca thật không nhỏ. Đồng bích Hùng phẫn nộ nói, Chỉ trách năm xưa, ta quá hồ đồ. Đông Phương bất bại, lắc đầu nói, Đại ca đâu có hồ đồ. Đại ca đối với tiểu đệ, nghĩa khí thâm trọng. Tiểu đệ lên 11 tuổi, thì biết được đại ca. Lúc đó, gia cảnh tiểu đệ bằng hàng, hoàn toàn nhờ đại ca cứu tế nhiều năm. Phụ mẫu tiểu đệ, khi quá cố, không có gì để mai táng, tang sự cũng do một tay đại ca lo liệu giúp đỡ tiểu đệ. Đồng Bích Hùng xua tay nói, Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Đông Phương bất bại, thở dài nói, hừ, hmm, những chuyện đó không nhắc không được. Đồng Đại ca, tiểu đệ không phải không có lương tâm, Không mang đến ân nghĩa ngày trước Chỉ trách tại đại ca đã đắc tội Với liên đệ của tiểu đệ Liên đệ muốn lấy tính mạng của đại ca Tiểu đệ không còn cách nào khác được Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói Đúng rồi, đúng rồi Đột nhiên mọi người cảm thấy trước mắt Có một cái dòng màu hồng phấn toán qua Dường như thân hình của Đông Phương bất bại chuyển động Choang một tiếng Đơn đào trong tay của Đồng Bách Hùng Rớt xuống đất Người lão loạn chọn mấy cái Đồng bất Hùng há hốc miệng, đột nhiên thân người ngã bổ về trước, nằm phục xuống đất, không nhúc nhích. Lão ngã xuống tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bọn cao thủ như nhậm ngã hành đều thấy rất rõ. Trên bốn đại quyệt, mi tâm, hai quyệt thái dương trái phải, quyệt nhân trung ở dưới mũi, đều có một chấm nhỏ màu đỏ. Máu tươi ứa ra, hiển nhiên lão đã bị kim theo của đông phương bất bại đâm trúng. Bọn nhậm ngã hành kinh hãi. Bất giác lùi lại mấy bước. Lệnh hồ xung đưa tay trái kéo doanh doanh ra phía sau, đứng cản trước người cô ta. Nhất thời trong phòng yên tĩnh, không ai thở mạnh. Nhậm ngã hành từ từ rút trường kiếm ra, rồi nói Đông Phương bất bại, chúc mừng người đã luyện thành gió công trong quỳ qua bảo điển. Đông Phương bất bại nói Nhậm giáo chủ, bộ quỳ qua bảo điển này do giáo chủ truyền cho thuộc Hạ. thuộc Hạ lúc nào cũng nhớ ơn giáo chủ. Nhầm ngã hành cười nhạt nói <cười> Thật vậy không? Cho nên người mới giam ta ở dưới đáy Tây Hồ Khiến cho ta không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa Đương Phương bất bại nói Nhưng thuộc hạ không giết giáo chủ phải không? Chỉ cần thuộc hạ sai giang nam tứ hữu Không đem nước cho giáo chủ uống Thì giáo chủ có thể chịu nổi 10 ngày nửa tháng không? Nhầm ngã hành nói Nói như vậy thì người đối đại rất tử tế ừ đơn Phương bất bại nói Đúng vậy Thuộc hạ đưa giáo chủ đến Tây Hồ, Hàng Châu để dưỡng già. Người ta thường nói, Trên có thiên đàn, dưới có Tô, Hàng, Nhĩ, Châu. Phong cảnh ở Tây Hồ nổi tiếng trong thiên hạ. Cô Sơn Mai Trang là nơi có cảnh đẹp tuyệt nhất Tây Hồ. Nhầm ngá hành cười ha hả nói, <cười> Thì ra, người để ta dưỡng già trong hắc lào dưới đáy Tây Hồ, Ta phải đà tạ người. Đông Phương bất bại, thở dài nói, Nhầm giáo chủ, giáo chủ đối đãi rất tốt với thuộc hạ, thuộc hạ vĩnh viễn không bao giờ quên. thuộc hạ ở nhật nguyệt thần giáo nguyên chỉ là một tên phó hương chủ dưới trướng phong lôi đường trưởng lão. giáo chủ phá lệ đề bạc liên tục thăng chức cho thuộc hạ, thậm chí ngay cả quỳ qua bảo điển chí bảo của bổn giáo cũng truyền cho thuộc hạ chỉ định tương lai thuộc hạ thay giáo chủ làm giáo chủ của bổn giáo ân đức này Đông Phương bất bại, vĩnh viễn không bao giờ quên. Lệnh hồ sung, liếc nhìn thi thể của đồng bách hùng ở dưới đất. Chàng thầm nghĩ. Vừa rồi, lão không ngớt khen đồng trưởng lão tốt với lão, rồi đột nhiên ra tay hà sát thủ. Bây giờ, lão lại muốn giỡn thủ đoạn đó với nhậm giáo chủ, nhưng dễ gì nhậm giáo chủ mắc bẫy của lão. Đông Phương bất bại, ra tay thật quá thần tốc như sớm chớp. Sự việc không có chút gì báo trước, thật là đáng sợ. Lệnh hồ sung cầm trường kiếm, chỉ vào ngực đông phương bất bại. Chỉ cần tứ chi của lão hơi nhúc nhích, thì hắn liền dung kiếm, phóng nhanh ra. Chỉ có tấn công trước mới có thể khắc chế được lão. Nếu để lão chiếm được tiêm cơ, thì trong phòng này sẽ có người tán mạng. Nhằm ngá hành, hướng dẫn thiên, thượng quan dân, doanh doanh. Cả bốn người nhìn đông phương bất bại không chớp mắt, đề phòng lão bỗng nhiên hạ thủ bất ngờ. Đông Phương bất bại nói Lúc đầu thuộc hạ toàn tâm toàn ý Chỉ muốn làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo Muốn làm cái gì Thiên thu dạng tải Thống nhất giang hồ Cho nên tìm trăm phương ngàn kế Để đoạt ngôi vị của giáo chủ Loại bỏ hết dây cánh của giáo chủ Hướng huynh đệ Tất cả mưu kế của ta Không lọt qua mắt của huynh đệ Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo Ngoài nhầm giáo chủ và Đông Phương bất bại ta ra Huynh đệ là người tài thứ ba đó Hương dấn thiên, tay cầm nhuyễn tiên, nín thở, không dám phân tâm trả lời. Đông Phương bất bại lại thở dài nói, hmm. lúc đầu ta làm giáo chủ, ý khí phong phát, nói cái gì, văn thành võ đức, trung hưng thánh giáo, thật là ba qua khoác lát, không biết xấu hổ. Cho đến sau này, luyện được quỳ qua bảo điển, mới dần dần hiểu được diệu kế của nhân sinh. Sau mấy năm chuyên cần tu luyện nội công, Cuối cùng, hiểu rõ được đạo lý thiên nhân quá sinh, dạng vật tư trưởng. Mọi người nghe giọng nói ẻo lả lã của lão một người, lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi. Lão nói rất có đạo lý, đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng kiểu dạng yêu tà bán nam bán nữ khiến người ta càng nhìn càng phát nổi da gà. mục quan của đông phương bất bại dần dần chuyển qua doanh doanh lão hỏi nhậm đại tiểu thư mấy năm này ta đối đãi với tiểu thư như thế nào doanh doanh đáp người đối đãi với ta rất tốt đông phương bất bại thở dài buồn bã nói ừ rất tốt thì không hẳn vậy nhưng chẳng qua ta vẫn hâm mộ tiểu thư một người sinh ra được làm con gái đã hạnh phúc gấp trăm lần hạng nam tử thúi tha Húng chi tiểu thư là một trang thiên kiều bá mị đang độ thanh xuân. Nếu ta có thể thay chỗ của tiểu thư, đừng nói làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà dù có làm hoàng đế, ta cũng không thèm. Lệnh hồ sung cười nói. <cười> Nếu người muốn đổi chỗ của nhậm đại tiểu thư, muốn ta yêu một lão yêu quá như người thì không có dễ chút nào đâu. Bọn nhậm ngã hành nghe chàng nói như vậy đều giật mình. đông phương bất bại, nhìn chăm chặp vào lệnh hồ sung. Cặp lông mày từ từ dựng lên, vẻ mặt tái xanh. Lão nói, Ngươi là ai? Mà dám nói với ta như vậy? Thật là to gan. Lão nói mấy câu này rất sắc bén, hiển nhiên phẫn nộ vô cùng. Lệnh hồ sung biết rõ hiểm quả đã đến gần, nhưng chàng không nhịn được cười, nói, <cười> Là tu mi nam tử hán cũng được, là cô nương thiên kiều bá mỹ cũng được, ta ghét nhất. Là lão già dịch Mà giả làm con gái Đông Phương bất bại tức giận đanh giọng Ta hỏi ngươi Ngươi là ai Lệnh Hồ Xung đáp Ta là lệnh Hồ Xung." Đông Phương bất bại nén giận Cười rùi nói À ngươi là lệnh Hồ Xung, Ta muốn gặp ngươi lắm Nghe nói nhầm đại tiểu thư rất yêu ngươi Vì ngươi mà hy sinh cả tính mạng Nhưng không biết là Vị Lan Quân Anh Tuấn nào hừ hmm. ta xem ngươi cũng tầm thường, không có gì đặc biệt So với liên đệ của ta, ngươi còn kém xa Lệnh hồ sung cười nói <cười> Tại hạ, đâu có gì hay Chỉ hơn người ở tấm chân tình Vị dương quân này tuy anh Tuấn Nhưng đáng tiếc chỉ là hạng ông bướm vật vờ Đến đầu lưu tình Đông Phương bất bại, đột nhiên gầm lên Ngươi, ngươi là đột khốn nạn Nói bậy bạ cái gì đó Mặt của lão đó bừng Đột nhiên bóng hồng toán một cái Mũi kim thêu phóng nhanh đến lệnh hồ sung Lệnh hồ sung nói hai câu này Thì ra muốn chọc tức lão Nhưng thấy tay áo của lão hơi động đậy Chàng liền phóng dèo một kiếm vào yết hầu của lão Chiều kiếm này phóng cực nhanh Nếu đông phương bất bại không thu người lại Thì lập tức bị mũi kiếm đâm xuyên qua yết hầu ngay Nhưng lúc này lệnh hồ sung cảm thấy má bên trái hơi đau chàng hướng trường kiếm sang bên trái. thì ra, Đông Phương bất bại ra tay quá nhanh, thật không thể lường được. Trong lúc nhoáng như tia chớp, lão đã dùng kiếm đâm lên má lệnh hồ sung. May mà chiêu kiếm này của lệnh hồ sung phóng rất nhanh, kiếm địch nhân không thể không tự cứu. Phần Đông Phương bất bại tấn công trong lúc tức giận, nên không khỏi bị phân tán tinh thần. Mũi kiếm mới đâm lệch, không trúng yếu quyệt trên người của đối phương. Trong tay đông phương bất bại là mũi kim dài không quá một tấc dường như gió tổi cũng bay mà rớt xuống nước cũng không chìm, nhưng lại có thể gạt được trường kiếm của lệnh hồ sung. Gió công của lão thật cao cường, không thể lường được. Lệnh hồ sung kinh hãi biết hôm nay gặp phải cường địch, bình sinh chưa bao giờ gặp. Chỉ cần đối phương thi triển thủ cước thì tính mạng của mình lập tức khó bảo toàn. Chàng liền phóng liên tiếp, giao giáo bốn kiếm, đều nhắm vào chỗ yếu hại nhất của lão. Đông Phương bất bại, ồ lên một tiếng, rồi khen. Kiếm pháp, rất cao cường. Lão liền dung kim trái phải trên dưới, gạt hết bốn chiêu kiếm của lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung chăm chú nhìn lão ra tay. Lão dùng kim theo, gạt bốn chiêu, toàn thân không có chỗ hở. Lúc này, quyết không dễ ra tay, phóng kiếm tiếp. Chàng liền quát to một tiếng, chém trường kiếm từ trên đầu xuống. Đông Phương bất bại dùng ngón giữa và ngón trỏ tay phải kẹp chặt kim theo, dung lên trên cản kiếm. Trường kiếm chém xuống không được. Cánh tay lệnh hồ sung hơi tê nhức, nhưng thấy bóng hồn thấp thoáng, dường như có một vật đâm vào mắt trái của chàng. Lệnh hồ sung không thể đỡ gạt mà cũng không kịp né tránh. Trong lúc cấp bách, trường kiếm rung động. Chàng dội phóng kiếm đâm vào mắt trái của đông phương bất bại. Đây là cách đánh lưỡng bại câu thương. Chiêu kiếm này đâm vào mắt của địch gần như không né tránh được, là chiêu số đặc biệt mà cao thủ thường dùng. Nhưng độc cô cũ kiếm mà lệnh hồ xung học vốn không có chiêu số, lại tùy cơ ứng biến, nên gặp lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ phóng đại ra. Chàng cảm thấy mi mắt bên trái hơi đau. đông phương bất bại đã nhảy ra né tránh được chiêu kiếm lệnh hồ sung biết Mi bên trái của mình bị kim theo của lão đâm trúng May mà lão phải né tránh chiêu kiếm của chàng phóng đến nên kim theo mới không đâm chuẩn xác nếu không thì lệnh hồ sung đã bị lão đâm mù một con mắt trong lúc kinh hãi chàng dội chém kiếm loạn xạ như mưa sa bão táp không để đối phương ra tay quản chiêu đông phương bất bại đỡ bên trái gạt bên phải, nhưng lão vẫn rảnh rỗi miệng liên tục khen. hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Nhầm ngá hành và hướng dẫn thiên, thế tình thế bất lợi. Một người dung trường kiếm, một người dung nhuyễn tiên, đồng thời xông đến hiệp kích. Ba đại cao thủ đương thời liên thủ xuất chiến, tình thế rất lợi hại. nhưng hai ngón tay của đông phương bất bại kẹp một cái kim thêu đứng giữa ba người mà đâm xuyên qua xuyên lại nhanh như điện chớp không có vẻ gì kém thế thượng quan dân rút đơn đau xông đến trợ chiến thấy bốn địch một đấu đến lúc cam go bỗng nghe thượng quan dân la lên tức thanh đường đau rớt xuống đất người ngã lộn nhào ra hai tay bận mắt phải một con mắt của lão đã bị đông phương bất bại đâm mù Lệnh hồ sung, thế nhậm đã hành và hướng dẫn thiên, hai người tấn công thế rất lợi hại. Đông phương bất bại đã dần dần không ra tay công kích mình nữa. Chàng liền dung trường kiếm, nhắm đâm vào các chỗ yếu hại trên người lão. Nhưng thân hình của đông phương bất bại tựa như bóng quỷ bóng ma, bày phất phơ qua lại như làn khói nhẹ. Mũi kiếm của lệnh hồ sung toàn cách người của lão đến mấy tấc Bỗng nghe hướng dẫn thiên la to một tiếng, Tiếp theo, lệnh hồ sung cũng la to lên. Hai người đều bị kim thiêu đâm trúng. Công lực hấp tinh đại pháp mà nhầm ngã hành luyện tuy cao thâm, nhưng thân pháp của đông phương bất bại cực nhanh, khó mà đụng vào lão được. Phần binh khí của lão sử là cây kim thiêu nên nhầm ngá hành không cách nào hút được nội lực của lão qua cây kim. Lại đấu tên một lúc, nhầm ngá hành cũng la to lên một tiếng. Ngực và yết hầu của lão đều bị kim đâm. May mà lúc đó, lệnh hồ sung tấn công dồn dập khiến Đông Phương bất bại phải lo cứu mình nên một mũi kim đâm bị lệch còn một mũi tuy đâm chuẩn nhưng chỉ sâu có vài phân chưa thể đả thương được lão. Bốn người dây đánh Đông Phương bất bại nhưng vẫn chưa thể chạm được vào áo của lão. Ngược lại, cả bốn đều bị trúng kim. Doanh doanh đứng gần xem đấu càng lúc cô càng lo lắng. Không biết là trên kim của hắn có chất độc hay không? Nếu mà có độc thì không thể nào tưởng tượng được hết hậu quả Cô thấy người của Đông Phương bất bại di động càng lúc càng nhanh Một cái dòng mây hồng xoay qua xoay lại Nhậm ngá hành, hướng dẫn thiên, lệnh hồ sung liên tục quát tháo Thanh âm lộ ra giả vừa phẫn nộ vừa quảng hút Binh khí của ba người đều vẫn đầy nội lực Nên tiếng gió phát ra rất mạnh Về phía Đông Phương bất bại lại không phát ra một hơi thở nào Doanh Doanh lại thầm nghĩ Nếu ta gia nhập hỗn chiến Chỉ làm cản tay cản chân Chưa giúp không được Chẳng ích lợi gì Xem ra Đông Phương bất bại Lấy một địch ba Còn có thể thủ thắng Cô liếc mắt Thấy Dương Liên Đình đã ngồi trên giường Chăm chú quan sát trận đấu Mặt đầy vẻ lo lắng Doanh Doanh bỗng nghĩ ra một kế Từ từ đi đến bên giường Đột nhiên dùng đoạn kiếm tay trái lên Xoạt một tiếng cô đâm vào vai phải của dương liên đình dương liên đình không kịp đề phòng la to một tiếng doanh doanh lại giơ kiếm lên chém lên đùi của gã lúc này dương liên đình đã biết dụng ý của cô ta là muốn hắn la lên để phân tán tâm thần của đông phương bất bại gã cố nhìn đâu không rên một tiếng doanh doanh giận nói ngươi có la lên không ta chém đứt từng ngón tay của ngươi Đoạn kiếm rung lên Cô chém rớt một ngón tay của gã Không ngờ Dương Liên Đình vô cùng cương cường Tuy bị đau đến ngất xỉu Nhưng gã vẫn ngậm tâm Không một tiếng rên la Nhưng tiếng la đầu tiên của Dương Liên Đình Đã lọt vào tai đông phương bất bại Lão liếc mắt tới doanh doanh đứng bên giường Đang dung kiếm hành hạ Dương Liên Đình Cái bóng hồng Nhảy bổ về hướng doanh doanh Doanh doanh dội nghiêng đầu rút người lại cũng không biết là có thể né được mũi kim của đông phương bất bại đâm đến hay không lệnh hồ sung và nhầm ngá hành song kiếm đâm nhanh vào lưng của đông phương bất bại hướng dẫn thiên dùng nhuyễn tiên nhắm đánh lên đầu dương liên đình đông phương bất bại không màng đến sự sống chết của mình lão xoay tay lại đâm vào ngực của hướng dẫn thiên hướng dẫn thiên cảm thấy toàn thân tê liệt nhuyễn tiên rớt xuống đất ngay lúc này Hai trường kiếm của lệnh hồ sung và nhậm ngã hành đã đâm vào sau lưng của Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại run mình, nhào lên người dương liên định. Nhậm ngá hành vui mừng, rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm vào sau gáy của lão, quát lên. Đông Phương bất bại, hôm nay cuối cùng, cuối cùng ngươi cũng lọt vào tay ta. Lão mới trải qua một trận đấu kịch liệt, nên vừa nói vừa thở hồng hộc. Doanh doanh, chưa hết kinh hoàng. Hai chân mềm nhũng, thân người lão đảo muốn ngã. Lệnh hồ sung chạy đến dìu cô, thấy trên má trái của cô nhỏ ra một chút máu. Doanh doanh nói, sung ca bị thương nhẹ thôi chứ. Cô đưa tay áo lao mặt cho lệnh hồ sung, thấy trên tay áo dính chút máu. Lệnh hồ sung quay lại hỏi hướng Dẫn thiên. Đại ca, bị thương không nặng chứ? Hướng Dẫn thiên cười gượng, nói. Ta, ta không chết được đâu. Đông Phương bất bại bị đâm hai vết chí mạng trên lưng, máu chảy ra suối xả. Lão bị thương rất nặng, nhưng miệng thì vẫn gọi. Liên đệ, Liên đệ, bọn gian nhân này hành hạ Liên đệ thật là tàn độc. Dương Liên Đình tức giận nói: Ngày thường giáo chủ tự khoe võ công cái thế mà tại sao không giết được mấy tên gian tặc này? Đông Phương bất bại nói: Ta đã, ta. Dương Liên Đình tức giận nói. giáo chủ làm sao đông phương bất bại nói ta đã tận lực chiến đấu bọn chúng võ công đều rất cao cường đột nhiên người lão loạn choạng đùi ngã lăn xuống đất nhầm ngã hành sợ lão thừa cơ hội này nhảy lên liền dung kiếm chém vào đùi trái của lão đông phương bất bại cười đau khổ nói <cười> nhậm giáo chủ cuối cùng giáo chủ đã thắng thuộc hạ đã thất bại Nhậm ngã hành cười ha hả nói <cười> Đại hiệu này của người phải đổi thôi Đông Phương bất bại lắc đầu nói Không cần phải đổi Đông Phương bất bại đã thất bại Thì cũng không còn muốn sống trên đời nữa Thanh âm của lão vốn rất sắc bén Mà bây giờ lại trầm xuống Lão lại nói Nếu đơn đã độc đấu Thì giáo chủ cũng không thể đánh bại được thuộc hạ nhậm ngã hành hơi do dự nói đúng vậy võ công của người cao hơn ta ta rất là không phục đơn phương bất bại nói lệnh hồ sung kiếm pháp của ngươi rất cao cường nhưng nếu đơn đã độc đấu cũng không địch lại ta lệnh hồ sung đáp đúng vậy kỳ thực bọn ta liên thủ cũng đánh không lại người nhưng người lo cho gã dương nên mới phân tâm mà bị thương võ công của các hạ rất là cao không hữu thẹn chỉ danh xưng là đệ nhất thiên hạ tại hạ vô cùng khâm phục đông phương bất bại mỉm cười y nói <cười> hai vị nói như vậy đủ thấy khí khái của bậc nam tử hán đại trượng phu ôi quan nhiệt quan nhiệt ta luyện quỳ qua bảo điển dựa theo bí phương trên bảo điển mà tự cung luyện khí luyện đang uống dược râu dần dần rụng hết giọng nói biến đổi tính tình cũng thay đổi. Từ đó, ta không thích phụ nữ, đem bảy tiểu thiếp, giết hết. Lại lại đem cả tấm lòng đặt vào người tu mi nam tử, duyên liên đình này. Nếu ta sinh ra làm thân con gái, thì hay biết mấy. Nhậm giáo chủ thuộc hạ thuộc hạ sắp chết, thuộc hạ cầu xin giáo chủ một điều. Xin giáo chủ hãy nghĩ đến Nhiều năm nay, thuộc hạ đối đãi tốt với đại tiểu thư của giáo chủ. Nhậm ngá hành hỏi. Thế thì sao? Đông Phương bất bại nói. Xin giáo chủ tha mạng cho Dương Liên Đình trục xuất gã ra khỏi hắt một nhai thôi. Nhậm ngá hành cười nói. <cười> Ta muốn đem gã phanh thây là muôn mảnh, lột và lăn trì cho đến chết. Hôm nay, cắt một ngón tay, ngày mai chặt đưa ngon chừng. Đồng phương bất bại tức giận la linh Người Người thật quá tàn độc Đột nhiên lão tung người Xông về hướng nhậm ngã hành Lão bị trọng thương Thân pháp không nhanh như lúc trước Nhưng thế nhảy này vẫn lợi hại kinh người Nhậm ngã hành phóng trường kiếm ra Đâm xuyên qua ngực lão Ngay lúc này đông phương bất bại bốn ngón tay Mũi kim thêu bay ra Cắm vào mắt phải của nhậm ngã hành Nhậm ngã hành ném kiếm Nhảy lùi ra phía sau Bên một tiếng, lương lão da vào vách tường Vách tường bị lão da mạnh Đổ hết một nửa Doanh doanh dội chạy đến Xe mắt trái của phụ thân Thấy cây kim thêu cắm vào trong tròng mắt May mà lúc đó Kinh lực trên tay của đông phương bất bại đã suy Nếu không Thì cây kim sẽ cắm sâu vào não Khó bảo toàn tính mạng Nhưng e rằng con mắt bị phế đi Doanh doanh đưa ngón tay Nắm đuôi kim thêu Nhưng kim rất ngắn Chỉ lộ ra ngoài không quá một phân Thật khó mà cầm tay Cô quay người lại Lượm cái bàn căng thêu của đông phương bất bại Ném xuống Rút một sợi chỉ Nhẹ nhàng xóa chỉ vào lỗ kim Kéo cổng chỉ rút ra ngoài Nhầm ngã hành la lên thất thanh Kim thêu được rút ra ngoài Dăng thêm mấy giọt máu dính trên chỉ Nhầm ngã hành tức giận đến cực điểm Dung cước đá mạnh vào xác Đông Phương Bất Bại. Cái xác bay lên, rớt xuống, trúng vào đầu Dương Liên Đình, nghe bịch một tiếng. Nhậm ngã hành đang cơn tức giận cực điểm. Lúc Dung cước, lão sử tất cả kinh lực. Hai cái đầu của Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình đụng nhau đều vỡ tan ra. Nhậm ngã hành đã giết được kẻ đại thù, đoạt lại ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng cũng bị mất hết một con mắt. Nhất thời, lão vừa mừng, vừa giận. ngẩng cổ lên trời, cười một trang dài, làm chấn động cả gian phòng. Tiếng cười, đầy vẻ phẫn nộ. Tượng quan dân nói, Cùng hỷ giáo chủ, hôm nay đã giết được đai Từ nay bổn giáo được giáo chủ che chở, dương hoài bốn bể. Giáo chủ, thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. nhầm ngá hành cười, chửi. <cười> nói vơ, nói vẫn cái gì thiên thu vạn tải? Đột nhiên, lão cảm thấy nếu thật sự có thể được thiên thu dạng tải, thống nhất giang hồ, thì là điều khoái lạc nhất của nhân sinh. Lão không nhịn được, bật cười ha hả. Tràng cười lần này mới tật hả hê, tràn đầy sự đắc ý. Hương dẫn thiên bị mũi kim theo của Đông Phương bất bại đâm trúng quyệt đạo bên trái ngực, khiến toàn thân bị tê nhức một lúc lâu. Bây giờ tứ chi mới cử động được trở lại, lão cũng nói. Cùng hãy giao chỗ, cùng hãy giao chỗ. Nhậm ngá hành cười nói <cười> Cuộc trâu diệt gian tà phúc lại ngôi vị, huỳnh đệ đã chiếm công đầu. Lão quay sang lệnh hồ sung, nói Công lao của sung gì, Nhi, tất nhiên cũng không nhỏ đâu. Lệnh hồ sung, tế trên má trắng nõn như ngọc của Doanh Doanh, Có một chút máu rỉ ra. Chẳng nhớ lại trận ác chiến vừa rồi, Mà lòng chưa hết kinh hãi Lệnh hồ sung bèn nói Nếu Doanh Doanh không đến đối phó với Dương Liên Đình thì muốn giết được Đông Phương Bất Bại thật không dễ. Chàng ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. May mà mũi kim theo của hắn không tẩm độc. Doanh Doanh rùng mình nói khẽ. Thôi đừng có nói nữa. Hắn không phải là người mà là yêu quái mà. Ôi hồi tiếng mũi còn nhỏ hắn thường ấm tiếng mũi lên núi hái trái cây vui đùa. Không ngờ hôm nay lại có thảm cảnh như thế này. nhầm ngã hành mò tay vào trong túi áo của Đông Phương bất bại, lấy ra một cuốn sách cũ, mỏng, đưa tay lật ra. Trong sách viết chi chít đầy chữ, lão cầm cuốn sách dơ lên rồi nói, Cuốn sách này chính là quỳ hoa bảo điển. Trang đầu ghi rõ, muốn luyện thần công, phải dùng đao tự thiên Lão Phù đã biết vậy, nên không đi làm cái chuyện ngu dại này. <cười> lão liền trầm ngâm, nói, Nhưng võ công trên bảo điển này thật lợi hại. Bất kể người học võ nào, hãy thấy nó quyết không thể không động tâm. Hồi đó, may mà ta đã học được hấp tinh đại pháp. Nếu không thì sau đó đi luyện công phu hai người của bảo điển này cũng không chừng. Lão Lại phóng cước, đá vào sát Đông Phương bất bại một cái nữa, rồi cười nói. <cười> Dù người giàn tra như quỷ... cũng không ngờ được dụng ý của Lão Phù khi truyền quỳ qua bảo điển cho người. Dạ tầm, sự hống hách lòng quyền của người, chẳng lẽ Lão Phù không nhìn ra được hay sao? <cười> Lệnh Hồ sung rùng mình nghĩ thầm. Thì ra, nhậm giáo chủ lấy quỳ qua bảo điển truyền cho hắn cũng chẳng có thiện ý. Hai người thật là kẻ lừa bịp người, lắm mưu xảo quyệt. Lệnh Hồ sung thấy máu trong mắt vải của Lão không ngừng chảy ra. Mà lão vẫn ngoác miệng cười ha hả, bộ mặt trông rất hung tợn, lòng cảm thấy kinh hãi Nhằm ngá hành mò tay vào dưới hạ bộ của Đông Phương bất bại, quả nhiên lão thấy hai tinh hoàng đã thiếm rồi. Lão cười nói. <cười> bộ quỳ qua bảo điển này, chỉ để cho Thái giám luyện, chẳng tốt đẹp gì. Lão dùng hai tay dò nát cuốn quỳ qua bảo điển, dẫn công lực, cuốn sách vốn đã cũ nên bị nát ra thành muôn mảnh. Lão dung tay một cái Những mảnh giấy dụng bị hất tung Bay ra ngoài cửa sổ Doanh doanh thở vào nói hey, Cái đồ hại người đó Quỷ đi là tốt nhất Lệnh hồ sung cười nói <cười> Doanh muội Sợ ta luyện nó hay sao Doanh doanh mặt đó ửng Phì một tiếng nói Xưa ăn nói không đứng đắn chút nào Doanh doanh lấy kim thương dược Bôi lên vết thương trên mắt của nhầm ngã hành Và thượng quang dân Mặt của lão bị kim đâm Nhất thời cũng khó đếm được Doanh doanh soi vào gương Thấy trên má trái của mình Có một vạch máu nhỏ Tuy rất nhỏ nhưng sau khi lành Chỉ sợ để lại vết sẹo Bớt giác cô buồn bã vô cùng Lệnh hồ sung nói Doanh muội chiếm hết cái đẹp của thiên hạ Thì không khỏi bị quỷ thần đốt kỵ Một vết sẹo nhỏ trên mặt Không chừng sau này Là cái phúc vô cùng. Doanh Doanh hỏi. Tiếng Muội chiếm hết cái đẹp gì trong thiên hạ? Lệnh Hồ Xuân nói. Ừ. Doanh Muội nè. Thông minh mỹ miều. Võ công cao cường. Phụ thân là giáo chủ của thần giáo. Bản thân Doanh Muội lại được hào kiệt thiên hạ kính phục. Sinh ra được làm con gái mà đông phương bất bại. Có thèm muốn lắm cũng không được. Hắn nói nịnh. Khiến Doanh Doanh cười khanh khách. Cô liền quên ngay chuyện vết thương trên mặt. Bọn nhậm ngã hành năm người ra khỏi khuê phòng của Đông Phương Bất Bại, rồi đi qua Hoa Viên, theo đường hầm trở về điện. Nhậm ngã hành truyền hiệu lệnh cho các đường chủ và hương chủ cùng đến hội kiến. Lão ngồi vào ghế giáo chủ, cười nói. <cười> Đông Phương Bất Bại có lắm mù, quỷ kế, mà ngồi ở trên cao cách xa thuộc hạ, nên làm cho giáo chúng sinh lòng khiếp sợ. Đây gọi là điện gì? Thượng quan Dân đáp. Cãi bẩm giáo chủ, đây gọi là thành đức điện, Có ý tăng dừng giáo chủ, văn thành gió đức. nhầm ngá hành cười kha kha nói, <cười> Văn thành gió đức, văn gió xong toàn, Thì đâu có dây Lão dãy lệnh hồ sung, nói, Xuân nhị, ngươi qua đây. Lệnh hồ sung đi đến trước lão, nhầm ngá hành nói, Xuân nhị, hôm ở Hàng Châu, Ta đã mời người gia nhập bổn giáo Lúc đó ta chỉ có một mình Mới vừa thoát đại nạn Nên những lời hứa đó người đều chưa tin Bây giờ ta đã phục hồi lại địa vị giáo chủ Chuyện đầu tiên là ta muốn nhắc lại lời mời cổ Lão nói đến đây tay phải vỗ mấy cái lên ghế Nói Ngồi vị này Sớm muốn gì Ngươi cũng ngồi <cười> Lệnh hồ sung nói Giáo chủ và Doanh Doanh đối đãi với giảng bối ân trọng như núi. Nếu giáo chủ muốn giảng bối làm chuyện gì thì giảng bối không từ chối. Nhưng giảng bối đã hứa với người. Có một đại sự phải làm nên chuyện gia nhập thần giáo. Xin giáo chủ miễn thứ cho. Giảng bối không thể tuân mệnh. Hai chân mày nhằm ngã hành dương ra. Lão gằn giọng nói. Không nghe lời dạy bảo của ta. Sau này có mệnh hệ gì thì ngươi nên biết đó. Doanh Doanh bước lên trước, kéo tay lệnh Hồ Xuân, nói Gia Gia, hôm nay là ngày đại cát mà, Gia Gia khôi phục lại địa vị. Hà tất vì chuyện nhỏ này mà bực mình Chuyện Xung ca gia nhập bổn giáo, cứ từ từ bàn cũng không muộn Nhậm ngã hành đảo mắt nhìn hai người, khịt mũi một cái, rồi nói <cười> Doanh Doanh, người chỉ cần trưởng phu, chứ không cần lão phụ này có phải không? hương vấn thiên đứng bên cạnh lão cười nói <cười> Giao chủ linh hồ quỳnh đệ là vị thiếu niên anh hùng tính tình rất cô chấp để thuộc hạ từ tự khuyên nhủ lão nói đến đây ngoài điện có hơn 10 người lớn tiếng nói quyền võ đường thuộc hạ trưởng lão đường chủ phó đường chủ ngũ chị hương hương chủ phó hương chủ tham kiến giáo chủ văn thành giáo đức nhân nghĩa anh minh giáo chủ trung hưng thánh giáo Trách bị thương sinh, thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Nhậm ngã hành quát lên. Mời vào điện. Thấy mười mấy hán tử đi vào điện, cùng quỳ xuống thành một hàng. Trước đây, nhậm ngã hành làm giáo chủ nhật nguyệt tần giáo, vẫn thường xưng huynh gọi đệ với thuộc hạ giáo chúng. Lúc gặp nhau, chỉ khoanh tay thi lễ mà thôi. Đột nhiên, thấy mọi người quỳ xuống, lão liền đứng dậy, xua tay nói. Không cần đâu. Nhưng lòng lão bỗng nghĩ Không đủ quay thì mọi người không phục Năm xưa Ngôi vị giao chủ của ta bị gian nhân cướp đoạt Cũng vì ta đối đãi người quá thân thiện Lễ quỳ bái này Đông phương bất bại đã đặt ra Ta cũng không cần bại bỏ Lão liền không nói hai chữ đa lễ ra Lão ngồi xuống Không bao lâu Lại có một tớp người vào điện tham kiến Lúc quỳ bái lão nhầm ngã hành không đứng lên nữa mà chỉ gật đầu lúc này lệnh hồ xuân đã lui ra cửa điện cách xa chỗ ngồi của giáo chủ ánh đèn mờ mờ đứng xa nhìn chỉ thấy mập mờ dung mạo của nhầm ngã hành chàng bỗng nghĩ thầm ngồi trên chỗ cao kia là nhầm ngã hành hay là đông phương bất bại cũng đâu có gì khác nhau tiếng đường chủ các đường và hương chủ tán dương càng lúc càng gian dội hiển nhiên mọi người rất khiếp sợ Tự biết là mười mấy năm nay vì tận lực với Đông Phương bất bại Nên trong lời nói không khỏi có chỗ đắc tội với tiền nhiệm giáo chủ Hôm nay nhậm giáo chủ khôi phục lại địa vị Nếu lão tính sổ chuyện cũ thì không biết sẽ bị hình phạt thảm khốc ra sao Người mới vào bổn giáo thì không biết trước nay nhậm ngã hành là người thế nào Chỉ biết nỗ lực phụng thừa Đông Phương bất bại và Dương Liên Đình Thì được thăng chức và khỏi bị tai họa Không ngờ hôm nay đổi giáo chủ, nên ai ai cũng lớn tiếng xương tụng. Lệnh hồ sung đứng ở cửa điện. Bên ngoài ánh mặt trời sáng rủa nhưng trong điện âm u. Gần 100 người quỳ phục xuống đất, miệng xương tụng không ngớt. Lòng chàng rất bất mãn, thầm nghĩ. Doanh doanh đối với ta thâm tình. Nếu cô ta muốn ta gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì ta sẽ chịu ý cô ta. Đợi ta đi tung sơn, ngăn cản tả lãnh thiền làm trưởng môn, ngũ nhạc phái Để thực hiện lời hứa với hai vị phương chứng đại sư và xung hư đạo trưởng Rồi chọn trong phái hàng sơn một nữ đệ tử để tiếp nhiệm trưởng môn Một mình ta tự do tự tại, có gia nhập thần giáo cũng chẳng phải suy tính Nhưng muốn ta học cái kiểu quỳ lạy của những người này thì thật không đáng làm người Sau này ta lấy doanh doanh làm vợ, nhằm giáo chủ là nhạc phụ của ta ta khấu đầu quỳ lại giáo chủ là đạo nghĩa phải làm nhưng cái gì trung hưng thánh giáo trạch bị thương sinh cái gì chân thành võ đức nhân nghĩa anh minh bậc nam tử hán đại trượng phu mà suốt ngày nói những lời vô sĩ giả dối như vậy thì thật là ô nhục cho cái thanh bạch của anh hùng hào kiệt lúc đầu ta chỉ cho rằng đây là những câu đùa giỡn vô vị do đông phương bất bại và dương liên đình nghĩa ra để răng đe Quốc phục mọi người nhưng nhìn tình hình này nhậm giáo chủ nghe những lời toan hót lại khoái chí tự đắc không chút gì cảm thấy xấu hổ mới là lạ chàng nghĩ lại ngày ta ở trong hậu động trên ngọn sám hối qua sơn thấy võ công của mười vị trưởng lão ma giáo khác trên vách đá đã từng nghĩ trong tiền bối của ma giáo thật có không ít anh hùng hảo hán nếu không phải vậy thì nhật nguyệt thần giáo làm gì có thể tồn tại cùng chính giáo hàng trăm năm cùng nhau tranh hùng tranh bá mà vẫn không suy. Lấy cả sĩ đương thời mà luận thì hướng đại ca, thượng quan dân, giả bố, đồng bách hùng, Giang Nam tứ hữu ở cô sơn mai trang, người nào cũng không phải là kẻ sĩ kỳ tài kỳ phước sao? Những kẻ sĩ hào kiệt như vậy mà phải chịu phủ phục trước quay lực, mỗi ngày phải quy lại một người, miệng luôn phải xưng tụng là lòng ngấm ngầm nguyên rủa. Người nói những lời vô sĩ này thì cho rằng không vô sĩ Kỳ thực người bất người khác làm chuyện vô sĩ thì mình càng vô sĩ hơn. Khuất phục anh hùng thiên hạ như vậy thì mình sao có thể là anh hùng hảo hán được? Chỉ nghe thanh âm của nhậm ngã hành dương dương tự đắc từ trong trường điện truyền ra. Trước đây, các người đều là thủ hạ phục tùng đông phương bất bại. Các chuyện đã qua, bổn giáo chủ đã ngấm ngầm điều ra rõ ràng, ghi chép tường tận, Nhưng bổn giáo chủ... Vì lòng quán đại bác ái Nên không truy cứu Từ nay về sau Chỉ cần mọi người tận trung với giáo chủ Bốn giáo chủ đương nhiên Sẽ đối đãi xứng đáng Để cùng hưởng vinh hòa phú quý Lão vừa dứt lời Trong điện gian dạy những câu xưng tụng Đều nói giáo chủ nhân nghĩa ngất trời Bao dung độ lượng như biển Đại nhân không tính toán với tiểu nhân Bọn thuộc hạ đương nhiên Luôn kính phụng lệnh chỉ của giáo chủ Lấy chữ trung làm đầu Dấu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng Muôn thác không từ Xin thề quyết tâm vì giáo chủ tận trung đến cùng Nhằm ngã hành đợi mọi người nói một lèo Thanh âm dần dần lắng xuống Lão mới nói Nhưng nếu có ai to gan đại nghịch tạo phán Không phục lệnh Thì bị nghiêm trị bất dung Một người có tội Thì toàn gia già trẻ đều bị lăng trì hết Mọi người đồng thanh nói Thuốc hả, dám dám lần không dám Lệnh hồ sung nghe giọng nói những người này rung rung Hiển nhiên là vô cùng sợ hãi Chàng nghĩ thầm Nhậm giáo chủ chẳng khác gì Đông Phương bất bại Lấy quay danh để quy hiếp giáo chúng Ngoài mặt mọi người đều kính cẩn, thuận theo Nhưng tận đáy lòng lại phẫn nộ không phục Chữ trùng ấy làm sao mà tính cho được Chàng lại nghe Nhiều người kể tội Đông Phương bất bại với nhậm ngã hành Nói lão hôm hết lộng quyền ra sao Chỉ tín nhiệm một mình dương liên định lạm sát kẻ vô tội Thưởng phạt không công minh Thích nghe những lời nịnh nọt Quả loạn thần giáo Có người nói lão làm bại hoại giáo quy của bộn giáo Loạn truyền hắc một lệnh Ép người uống tam thi não tần đan Còn có người nói Lão ăn uống vô độ Ăn một bữa thường là ba con bò Năm con heo, mười con dê Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm một người chủ ăn một lượng thức ăn nhiều đến đâu, làm sao có thể nuốt nổi ba con bò, năm heo, 10 dê? nhất định là lão đại yến tiệc mời bằng hữu thuộc hạ cùng An Đông phương bất bại, làm chủ một giáo phái giết mấy con bò, con dê, làm sao có thể gọi là đại tội? Các bạn thân mến.